các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em vẫn nhớ rồi nhớ lại rồi thẩm Di im lặng cô đứng giày nhìn thẩm di gương mặt này hao hao giống thẩm tước lòng chưa ngẹn ngào mà dươngr rơi dương nước mắt thẩm di thẩm tước cảm ơn hai người cảm ơn và cảm ơn đời này em không thể trả hết ân Huệ mà hai người dành cho em dù có nhớ lại dù không phải là em gái của anh nhưng thẩm Di ơi trong lòng em anh mãi mãi là anh trai của em thẩm tước luôn có một vị trí trong lòng của em thầm dì ôm cô một cách yêu thương như người anh dành cho em gái. tiffany cảm ơn em. sao lại cảm ơn em chứ? em là người cảm ơn mới phải. chưa điều may man án, cô ôm thầm đến một miền quê xa xôi để làm lại cuộc đời và đồng thời cũng là để chạy trốn thầm gì. đêm hôm qua, anh đã thao thức chờ đợi nhưng chưa bao giờ tâm trạng anh lại thấp thỏm mong chờ như vậy nhưng lại thất vọng tràn trề khi không đón được cô. anh đã tưởng tượng anh sẽ tặng cho cô một bó hoa tươi ôm cô một cái thật chặt và nói với cô rằng từ nay cuộc sống của em hãy để anh lo về cùng anh nhé nhưng bây giờ là anh đang mộng tưởng là anh hão huyền là anh chờ đợi điều gì sẽ đến đây tại sao tại sao anh đã dành tình yêu cho cô như thế cô vẫn một mực quay về trả thù và tại sao anh đã chấp nhận bỏ qua cái chết của em trai mình để đón nhận cô mà cô vẫn rời bỏ anh trái tim thầm gì như thắt lại hôm nay ông trời thật không biết điều lại cho một cơn mưa lớn người anh hớt súng nhưng không chịu vào trong xe cứ đứng ở đó nhìn lên bầu trời mây xám xịt ảm đạm trương tiểu mai em muốn thử thách anh đến bao giờ nữa đây bỗng nhiên anh la lớn trương tiểu mai anh yêu em anh sẽ chờ em chờ đến ngày anh được giày vò em lại thích đáng ký ức đã có divani vẫn giữ thân phận là thẩm thiên thơ có lẽ vì thẩm dơ có lẽ vì thẩm tước cũng có lẽ vì cô muốn quên đi mọi đau khổ trong quá khứ để bắt đầu với cuộc sống mới Trong cái thân phận mà do chính người của thầm gia lần lượt cứu cô Được cô tự gọi chết trở về Dạo gần đây trời đã sang đông Những ngày cuối năm khiến công việc của cô bận rộn hơn Và quên đi những nỗi đau của quá khứ Mà cô chưa kịp buồn thì đã bị xóa đi trước đó Khi bắt đầu được nghỉ lễ Cô lại về thượng hải để thăm mộ hai cô bạn thân Là Triệu Ngân Lam và Diệp Tử Yên Những người yêu nhau Có nhất thiết phải bị dày vò tâm hồn Lẫn thể xác đến đâu thương như vậy hay không Ông trời thật nhận tâm với bọn họ mà Năm đó, chúng ta thật tốt biết mấy nếu được trở về một lần nữa được đắm chìm trong tiếng cười của tuổi thanh xuân tớ vẫn muốn được quay lại cùng các cậu Lan tuệ như thấy vậy mà hay năm nào còn từ chối La Phong một mực không yêu, chỉ học lên cao vậy mà bây giờ bọn họ lại về bên nhau đúng là người có tình, luôn hướng về nhau thì dù có xa tận chân trời cũng tìm về bên nhau nhưng các cậu nói xem Ngân Lam, cậu và Tùng Quân phải làm sao anh ta lần lượt đến thăm cậu trông rất thấy thảm đấy Tử yên, còn cậu, cậu có hối hận khi yêu người đã có gia đình không? Tiffany khẽ thở dài, hơi cúi đầu xuống, trầm mắm một lúc lâu, rồi miếng môi mỉm cười, nói Còn tớ và gia hạo, các cậu hay bảo là chuyện của chúng tớ rất đẹp, nhất định viên mãn, nào có ai ngờ. Nào có ai ngờ, cậu đi một mạch, liền đi 10 năm, bây giờ muốn nói yêu cũng không thể. Đột nhiên, nghe giọng nói ở phía sau, Tiffany dần mình quay lại, nhìn thấy cô gái kia nở nụ cười thật tươi, Và đấy sức sống khiến cô bất ngờ Mà thốt lên Thiên sơ cố thiên sơ nhún vai gian tay ra ôm Tiffany Cậu hình như phát tường ra rồi đấy Tớ thấy có chút mỡ thì phải Tiffany cười phá lên Cậu có nói quá không mỡ nào đâu chớ Đây đây nữa còn đây nữa cố thiên sơ chỉ vào tay chân Tiffany với ý đùa Tôi nghe Huyện như nói cậu đã đi Sao lại ở đây cố thiên sơ đặt hoa xuống mộ Nói Đã đi không có nghĩa là không về mà Tiffany muốn hỏi về lý do tại sao cố thiên sơ bỏ đi nhưng biết hỏi gì bây giờ khi thời gian xa cách quá lâu cô lại rời bỏ bạn bè trong những lúc bọn họ trải qua biết bao nhiêu sóng gió còn tư cách sao, cố thiên sơ lại lên tiếng năm ấy khi gặp lại cậu tớ khoe mình khó thai nhưng nào ngờ tớ đã hư thai rồi và cũng đã ly hôn tớ theo cha rồi của mình định cư hẳn bên Úc gió xa quá do toàn những chuyện đau lòng thế này Tiffany lại chỉ biết thở dài Cố thiên sơ bật cười Chuyện cũng đã qua hơn 6 năm rồi Bây giờ ấy hả Mời tên tô láng đó Cũng không bị theo đuổi được tớ đâu Cố thiên sơ là vậy Luôn lận đận trong tình yêu Nhưng cũng là người mạnh mẹ, mẹ nhất trong 5 người Nói quên được là sẽ quên được Dù cho trong lòng vẫn có vết sẹo xấu xí Nhưng cũng chỉ là dùng nó để nhắc cho cô nhớ đến Điều từng trải qua Tỷ trở về quê hương của mình Để thăm mộ của tầm tước Ngồi mộ dường như được dọn dẹp hàng ngày Trông rất sạch và mới, thậm chí cò dài cũng không có có lẽ là diền lời hoặc là A-an thường xuyên đến đây. Cô đưa tay vốt về tấm bia mổ, do nước mắt khẽ rơi, cô sột sồ sồi mũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net